Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế để lễ bái cái cây đó Nhưng mà hiện tại thì lại vô cùng vắng vẻ và hoang lược Không biết cụ thể xảy ra chuyện gì Mà khiến cho ông ta sợ hãi đến như vậy Về điểm này thì đại quảng không biết một chút gì hết Thế nên ông ta đã bắt đầu hỏi về chi tiết Ôi, đừng có nhắc nữa Tôi cũng chỉ biết là nghe từ miệng của thiên hạ mà thôi Có điều nếu không phải là người nếu biết được tường tận Thì họ sẽ không có dám nói bừa đâu. Cha của Ngũ Duyên cũng là người dễ gần. Được biết là ông ta rất thích nói chuyện với Đại Quảng. Thấy Đại Quảng hỏi như vậy, ông ta bắt đầu kể lại những chuyện mà ông ta đã được nghe thấy trước đây. Mấy tháng trước, trong thôn có một gia đình dẫn con trai tới cái cây đó để mà anh bái nhận làm cha nuôi. Chủ yếu là muốn cho đứa con của mình được mạnh khỏe, giỏi giang về sau này tất cả mọi việc đều theo đúng thâm lệ, họ buộc lên nhánh cây một băng vải đỏ, ghi tên tuổi, ngày sinh, bát tự của con mình. Sau đó bảo đứa con của mình khâu đầu lạy thần cây ba cái. Tới đây, mau dùng nước của thần cây để rửa mặt, để mà khu trừ tà ác đi con. Hai vợ chồng lấy nước trên cái tảng đá dưới gốc cây để mà rửa mặt cho con trai của mình. Nghi thức bái nhận thần cây làm cha nuôi coi như vậy là đã được hoàn thành. Mẹ, làm như vậy có được không ạ? Ừm, yên tâm đi. Trong thôn đã có rất nhiều người bái lại thần cây làm cha nuôi rồi đó con. Ba người đã hoàn thành xong một nghi thức không lấy gì làm phức tạp cho lắm. Họ bày đồ cúng, thắp hương, đốt một chút tiền vàng rồi ra về. Nhưng mà họ không thể ngờ được rằng, việc bái lại thần cây làm cha nuôi không những không mang lại mạnh khỏe cho con của mình, mà ngược lại còn gặp phải một đại họa nữa cơ. Ba Bà... Quang Nhi nhà mình bị làm sao ấy nhỉ? Ngày trong buổi tối ngày hôm đó, đứa bé đột nhiên mắc bệnh rất nặng, chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, một đứa trẻ luôn luôn hiếu động, suốt ngày chơi bời nhảy nhót, ấy vậy mà lúc này đã nằm bất động, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Đứa bé thì lúc tỉnh, lúc mê, nó nói, nó nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm từ cái cây đa cổ thụ đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đêm hôm đó, Hai vợ chồng còn chưa kịp đưa Quang Nhi tới chám xác thì đứa bé cũng đã qua đời. Y tá nói đứa bé do suy kiệt tâm lực mà chết, ngoài ra thì không có bệnh tật gì khác. Bắt đầu từ đó, mọi người đều lan truyền một tin đồn rằng, họ cho rằng cái cây đó đã biến thành yêu tinh, chính cái cây đó đã bắt đi hồn phách của Quang Nhi đây. Nhưng nếu chỉ sau một chuyện như vậy thì mọi người không nấy làm kinh dị, nhưng ngay sau đó lại phát sinh ra một sự kiện. Một tháng trước, có một người thanh niên trong đêm đi từ thành phố trở về thôn. Dọc đường anh ta đi ngang qua chỗ cây đa đó, anh ta nhìn thấy có một bao bạch quang từ cái cây đó mà bay ra. Đạo bạch quang đó đang bay lượn ở trên không trung. Người thanh niên đó định thần nhìn kỹ, suýt chút nữa thì anh ta đã sợ đến mức hồn phi phách tán. Anh ta nhìn thấy từ trong gian miếu nhỏ đó có một cái xúc tu màu trắng Hình dạng giống như một con rắn đang thò ra cặp lấy một đứa trẻ đưa lên trên cây. Đứa trẻ đó trông giống như là một hồn phách của một bé gái, bởi thân thể đứa bé đó có hình dạng nửa trong suốt, bị cái xúc tu đó chói chặt, thân hình của đứa bé đó không ngừng rung đung đưa. Người thanh niên đó lấy hết can đảm để quan sát thật kỹ, đó chính là đứa bé gái trong thôn mới chết chưa được bao lâu. Hiện tại thì có thể nhận ra, hồn phách của đứa bé đó đã bị thần cây câu đi rồi. Cho nên bé cái đó mới phải bỏ mạng như vậy. Người thanh niên đó lúc này thì vô cùng sợ hãi, anh ta đã hét lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy về thôn. Sau đó anh ta đem chuyện này nói cho mọi người biết. Kể từ ngày đó, sự việc thần cây đó trở thành yêu tinh cây đã được lan truyền khắp làng trên xóm dưới, không ai còn dám mang con mình tới bái nhận thần cây làm cha nuôi nữa. Dần dần không có ai dám lại gần cái cây đa này nữa. Mấy cái thôn trong vòng chu vi cái cây đó đều liên tiếp xảy ra chuyện. Ông nói xem, liệu đó có thể là giả được hay không chứ. Cha của Ngũ Diên vừa hút thuốc vừa kể lại những lời đồn thổi về yêu tinh chờ đại quặc này. Ngũ đại ca, ông trông nom đại Ninh giúp tôi, tôi đi có chút việc nhé. Ờ được. Không có vấn đề gì. Đại Quảng nghe xong, thì ông ta cuối đầu suy nghĩ một hồi. Trong đầu của ông ta lại quy trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net